Phần 17 Khuyết thiếp vong hồn ký, chương 64, trong hang núi Lâm Vân Bày trận thế, cam đường mất hết lý trí. Chàng giận như điên lên, muốn động thủ cho hết giận. Chàng tiến lại gần thêm hai bước dơ tay ra nói. Xem chừng ta phải động thủ giết ngươi rồi. Kim Văn Hán lui lại rất nhanh, gã lớn tiếng Cam thiếu hiệp. Thi thiếu chủ. Ha ha. Thiệt là tiếng cười mỉa mai độc ác. Kim văn hán vọt người chạy đi như một làn khói, chớp mắt đã không thấy tông tích đâu nữa. Cam đường đứng trơ ra như phỏng đá trên cầu. Đầu óc chàng mê loạn trống rỗng. Không biết chàng đứng đã bao lâu, bỗng bên mình có tiếng người gọi. Bái kiến thiếu chủ. Cam đường bị tiếng gọi làm cho tỉnh táo lại. Chàng thấy một phu nhân áo xanh không hiểu là ai, liền lớn tiếng quát hỏi. Ngươi là ai? Người đàn bà áo xanh không lưng đáp. Thuộc hạ là phân đàn chúa Trần Vân Nương phái kỳ môn. Mụ lạc phân đàn chúa phái kỳ môn ư. Chính phải. Kiếm tại hạ có việc chi? Bẩm thiếu chủ. Cam đường trong lòng đang khó chịu, nghe mụ kêu mình là thiếu chủ thì không chịu được, nhất là ba chữ kỳ môn phái làm cho chàng nhớ tới bà mẹ bất trinh, chàng điên tiếc lên nói. Ta không phải là thiếu chủ chi hết. Trần Vân Nương vừa kinh hải vừa thẹn thùng lùi lại hai bước, nếu lưỡi nói không ra tiếng. Thái độ khác thường của cam đường làm cho mụ hoảng hốt lúng cuốn không hiểu gì cả. Cam đường lạnh lùng nói. Ta đi đây. Rồi chàng loạn troạn đi về đầu cầu bên kia, trông không còn ra người biết võ công nữa. Qua cầu đến đường quan đạo bằng phẳng, nhưng chàng không theo đường cái lại rẽ vào khu hoang dã mà đi. Chính chàng cũng không hiểu tại sao mình lại đi như vậy. Chàng hoang mang thất thểu cất bước. Phân đàn chúa Trần Vân Nương rượt theo, cất tiếng gọi. Thiếu chủ Thiếu chủ Cam đường dừng bước quay lại Trần Vân Nương nhìn tia mắt chàng cực kỳ kinh hãi Cam đường đổi giọng hỏi Trần Vân đàn chúa Phân đàn chúa muốn nói chi Thiếu chủ làm sao vậy Phân đàn chúa đừng kêu Tại Hạ bằng Thiếu chủ nữa Tại sao Chẳng tại sao cả Tại Hạ không phải là Thiếu chủ Trần Vân Nương nghẹn lời một lúc rồi mới ấp úng Ti tòa, có việc bẩm báo Việc gì? Việc này có liên quan đến tiểu thư Trong tiềm thức, cam đường vẫn còn mối tình cảm sâu xa với Lâm Vân Nghe mụ nói vậy, vẻ mặt chàng hòa hoãn lại, chàng hỏi Tiểu thư làm sao? Theo báo cáo của đệ tử ti tòa thì dường như tiểu thư hiện lánh ở trong khe núi sau ngủ hổ lĩnh Ti tòa đã cho phi báo về lệnh chúa May gặp thiếu chủ ở đây, thiệt hay biết mấy Quy tòa nói dường như là nghĩa làm sao. Vì trong khe núi này có phát hiện ra một kỳ trận của bản môn. Tiểu thư lại rất tinh thông trận mạc, nên theo phán đoán của ti tòa thì tất tiểu thư ẩn thân ở trong khe núi. Tiểu thư vì thiếu chủ mà chạy đi. Vậy ti tòa nói cho thiếu chủ hay, để thiếu chủ tìm đến khuyên tiểu thư trở về, ngủ hổ lĩnh ở đâu. Ở ngoài thành đăng phong cách núi tung sơn không xa mấy. Cam đường cuối đầu ngẫm nghĩ chẳng hiểu có nên tìm đến gặp Lâm Vân không Chàng nghĩ tới đã gặp mặt nàng tất sinh phiền nhiễu Tình cảm càng gia tăng thì sự đau khổ của mình càng dữ dội Trái lại bỏ mặt nàng không hỏi gì đến thì cả tình lẫn lý đều không xuôi chút nào Sau một lúc ngẫm nghĩ, tinh thần chàng tỉnh táo, chàng nghiến răng hỏi Bữa nay đi còn kịp không? Đến đăng phong thì không thành vấn đề, nhưng còn vào núi thì phải cho đến sáng mai Được rồi Vậy chúng ta đi. Phía sau ngọn cao nhất dãy ngũ hổ là một khe núi khô khang. Hai bên sườn núi cao chóc vót và nhẵn bóng như gương. Ngoài cửa khe sâu đến 10 trường, đá mọc ngủ ngang. Trong khe núi cây cối mọc lơ thơ. Đứng ngoài trong chẳng có gì khác lạ, nhưng thực ra đây là một khe núi đi vào gặp rất nhiều chướng ngại vật, vì nơi đây có bố trí một kỳ môn trận thế. Nếu không am hiểu thế trận thì không thể đi vào được. Mấy bóng người nhấp nhô ngoài cửa khe núi Trên mặt đất ba gã hán tử áo đen nằm lăn ra đó Vết máu loan lỗ dường như bị thương rất nặng Bọn này chính là cam đường Phân đàn chúa Trần Vân Nương cùng mấy tên thủ hạ Trần Vân Nương vẽ mặt đâm chiêu nói Không ngờ tiểu thư lại ra tay đánh người đến bị trọng thương Một người nằm đó vừa rên vừa đáp Nếu đệ tử không biết tùy cơ ứng biến thì đã toi mạng mất rồi Sao ngươi không giải thích cho tiểu thư nghe Không kịp. Vừa mới thấy mặt tiểu thư đã động thủ luôn. Tình trạng, tiểu thư thế nào? thần trí tiểu thư thay đổi rất nhiều. Ngươi bảo tiểu thư tinh thần thất thường rồi ư. Cứ theo thuộc hạ xét đoán thì rất có thể như vậy. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư làm sao? Bất luận tình trạng tiểu thư thế nào ngươi cứ nói thật. Tiểu thư vừa thấy mặt đệ tử đã nói ngay. Được lắm. Các ngươi giết chàng thì phải thường mạng. Tiểu thư nói ai? Chắc là tiểu thư nói thiếu chủ của Cam đường rung lên Chàng nghĩ đến Lâm Vân vì mình mà tinh thần mê loạn Lúc nàng chạy đi Nàng yên trí là mình không thoát khỏi tay ngoại tổ phụ tam mục lão nhân Nàng có biết đâu cuộc đấu sinh tử biến hóa thành ra người trong một nhà Phân đàn chúa Trần Vân Nương nhìn cam đường hỏi Thiếu chủ Bây giờ biết xử trí thế nào? Cam đường nói bằng một giọng thẩn thờ. Tại hạ thử tiến vào xem. Phải rồi. Thiếu chủ phải đi mới được và nên đi một mình. Bây giờ xin thiếu chủ hãy ghi nhớ cách ra vào trong trận. Trần Vân Nương nói xong bẻ một cành khô vạch xuống đất vừa khuyên vừa điểm thành một đường con để đi qua những đống đá loạn xạ. Cam đường nhìn nhận một lúc rồi nói. Tại hạ xin theo lời chỉ giáo. Đoạn chàng băng mình chạy vào trong trận. Kỳ môn trận thế tuy huyền diệu vô cùng, nhưng một khi đã biết rõ yếu quyết thì chẳng có gì khó khăn cả, mà những đống đá ngỗ ngang hoặc cây cối lôi thôi kia cũng không cản trở được. Chỉ trong khoảnh khắc cam đường đi qua kỳ trận, chàng dừng bước đưa mắt nhìn ra thì thấy trên phiến đá lớn có một bóng người cô độc thê lương. Nàng chính là Lâm Vân. Cam đường ngẫn người ra. Những lùng tư tưởng nổi lên như sóng cồn. Chàng ôm lại những màn kịch đã qua từ lần gặp nhau đầu tiên trong nhà lữ điếm cho đến lúc nàng liều mạng cứu mình. Chàng xếp đặt những màn kịch đó theo thứ tự rồi len lén tiếng gần lại như ma quỷ ẩn hiện. Gần tới nơi chàng thấy Lâm Vân hình dung tiều tụy, quần áo tả tơi. Tay nàng vỗ vào phiến đá núi. Cặp mắt nàng đỏ như máu. Tóc mây bỏ xỏa xuống. Nàng nhìn ra phương trời xa thẳm. Lâm Vân dường như chưa phát giác ra cam đường tới nơi. Miệng nàng vẫn lẩm bẩm. Chỉ cần sao lòng tựa cánh hoa vàng thì người dù ở trên trời hay ở dưới nhân gian cũng có ngày gặp mặt, ở trên trời nguyện làm chim liền cánh. Ở dưới đất nguyện làm cây liền cành Trời cao đất rộng còn có ngày cùng tận. Hận này muôn kiếp biết thỡ nào nguôi. Cam đường lòng đau như cắt, hai hàng lệ nhỏ xuống rồng rồng. Chàng muốn chạy lại ôm lấy nàng mà hôn, nhưng chàng nghĩ lại thân thế xấu xa của mình tấm lòng tự ti ngăn trở không cho chàng hành động. Chàng biết mình cần phải bình tĩnh để xử trí trước cảnh ngộ ngày, không thì hậu quả đáng sợ vô cùng, vì chàng chẳng còn mặt mũi nào làm con người đường đường chính chính được. Chàng phải cố gắng lắm mới cất tiếng run run gọi. Vân Thư Lâm Vân như người bị rắn cắn giật nảy mình lên. Nàng nhảy khỏi phiến đá trợn mắt lên nhìn cam đường. Coi ánh mắt nàng tán loạn ngớ ngẩn đủ biết nàng không nhận ra chàng. Mối hận độc hiển hiện trên cặp mắt nàng trông rất khủng khiếp. Cam đường lại một phen tan nát gan vàng. Chàng la lên. Vân Thư. Vân Thư không nhận ra ta nữa ư. Cặp mắt lâm vân vẫn không rời khỏi cam đường. Vẻ mặt nàng chuyển biến từ hoang mang sang kinh nghi, rồi từ kinh nghi biến thành cam hận. Nàng hàng học hỏi. Ngươi là ai? Vân Thư. Biểu huynh đây mà. Ngươi là ma quỷ. Ngươi lừa ta. Y chết rồi. Bọn ngươi giết y rồi. Nạp mạng đi. Nàng vừa gầm thét vừa nhảy sổ lại phóng trưởng đánh tới. Binh binh. Cam đường loạn troạn lùi lại hai bước. Chàng không né tránh mà cũng không đón đỡ, chàng cho là nhận lấy mấy phát trưởng này để đền tội. Vẽ mặt chàng cực kỳ đau khổ, không phải đau về thân thể mà là đau khổ về tinh thần. Tâm tình chàng lúc này đố ai mà hiểu được. Lâm Vân tuy thần trí mê loạn, nhưng công lực vẫn còn. Lùng lực đạo lúc này so với bình thời còn mãnh liệt hơn. Nàng ngừng một giây rồi lại đánh ra. Võ học phái kỳ môn đã kỳ bí huyền diệu, nàng lại nhằm những chỗ trí mạng mà đánh. Cam đường ráng chịu đựng những đòn điên khùng của Lâm Vân. Chàng lùi luôn mấy bước. Tuy võ học của phái thiên tuyệt khác với võ học thông thường ở chỗ kinh mạch đi ngược đường, những huyệt đạo trọng yếu bị đánh trúng không đến nỗi mất mạng. Nhưng dù sao chàng cũng là con người bằng thịt bằng xương mà Lâm Vân lại không phải là tay nội lực tầm thường. Người chàng trúng đến hàng trăm phát trưởng, chàng vẹ lên một tiếng, miệng vọt máu tươi phun trả vào mặt Lâm Vân. Mặt mũi và quần áo nàng loan lỗ đỏ lòm. Nhưng biến diễn này dường như đã hạ bớt máu điên khùng của Lâm Vân. Nàng ngồi vệt xuống đất không nói gì nữa mà cũng không cử động. Cam đường nở một nụ cười thê thảm. Sau một trận đòn như sấm xét, Chàng cảm thấy khoan khoái trong lòng tựa hồ mối đau khổ trong tâm linh giảm bớt đi nhiều Cam đường nhìn Lâm Vân thì thấy nàng tựa như xác chết còn biết chạy nhảy Chính nàng cũng là người có xác không hồn Giữa lúc ấy, bóng trắng thấp thoáng vọt đến nhanh như điện Rõ ràng là một thư sinh mặt đẹp như ngọc Cả chính là Lâm Bằng, bào đệ Lâm Vân Lâm Bằng nhìn Lâm Vân một lúc rồi đột nhiên quát lên Cam đường Ta phải giết ngươi Cả vung trưởng đánh vào trước ngực cam đường Cam đường đã hứng chịu hàng trăm phát trưởng của Lâm Vân Nếu chàng không có thần công bảo vệ tâm mạch thì tánh mạng chàng đã quy tiên rồi Chàng còn chịu làm sao nổi đòn đánh của Lâm Bằng Xầm Cam đường lùi luôn ba bốn bước Chàng rên một tiếng, vòi máu vọt đi càng xa hơn nữa Lâm Bằng thấy cam đường không né tránh, không phản kích mà cũng không vận công để chống đỡ thì ngẫn người ra Gã biết rằng mình không phải là đối thủ của Cam Đường Gã ra tay chẳng qua chỉ vì nóng giận Cam Đường vuốt máu trên miệng nói Lâm Bằng Hiền đệ đến đây vừa khéo Lâm Bằng thấy Lâm Vân đầy mình những máu thì run lên hỏi Ngươi đã làm gì tỉ nương ta? Cam Đường da mặt co rúng, chàng hỏi lại Ta làm gì nàng? Ha ha, Cam Đường Ngươi cười chi vậy? Phải rồi Có gì đáng cười đâu? Ngươi lòng lan giả thú đánh thư thư ta đến thế này ư? Ngươi trông thấy ta động thủ hay sao? Lâm bằng ngạc nhiên nhìn kỹ lại, gã biết rõ đầu đuôi thì trong lòng đã có ý hối hận. Nhưng gã đầy máu nóng của người tuổi trẻ. Gã thấy thư thư Lâm vào tình trạng cực kỳ đau khổ, gã vẫn căm hận nói. Cam đường! Nếu thư thư ta mà có mệnh hệ nào thì người phải thường mạng. Cam đường nhăn nhó cười đáp. Tiểu đệ. Điều đó ngươi bất cất phải quan tâm. Ta tự xếp đặt lấy mình ta. Lâm vân chợt ngoảnh đầu ra nhìn thấy Lâm bằng. Thoạt tiên nàng lộ vẻ đau khổ. sau nàng quát lên. Hung thủ. Mi phải đền mạng. Nàng nhảy sổ lại vung trưởng đánh Lâm bằng. Thư thư. Tiểu đệ đây mà. Gã vừa la vừa nhảy lùi lại đến 7-8 thước, tránh khỏi phát trưởng gây hồn. Lâm Vân thấy trưởng đánh không trúng, nàng chẳng chịu thôi lại phóng trưởng ra như vũ bảo. May ở chỗ cùng một đường võ công nên Lâm Bằng né tránh dễ dàng. Nhưng né tránh mãi mà trong lòng lại phiền não, gã đâm ra luống cuốn. Cam đường thấy vậy liền tiến lại điểm nguyệt Lâm Vân. Lâm Vân người nhũng ra ngã lăn xuống đất. Lâm Bằng không nhịn được dòng châu lã chả tuôn rơi. Cốt nhục thâm tình, lòng gã xe lại. Cam đường lạnh lùng nói. Bây giờ ta hãy trị chứng mất trí cho nàng. Liệu ngươi có chữa được không? Ta cứ hết sức xem sao. Đây là lần thứ nhất ta thử thủ thuật này. Cam đường móc trong bọc ra một viên phục thần hoàng nhét vào miệng lâm vân. Viên phục thần hoàng này của Thái Phu Nhân đưa cho cam đường để trị bệnh cho gã điên gửi ở đà chú phân đàn đồng bách là lã hữu tính. Nhưng gã điên này đã cùng đệ tử cả một phân đà cái ban bị bạch bào quái nhân tàn sát trong hang đại Phật. Không ngờ viên thuốc này lại dùng để chữa Lâm Vân. Thế mới biết nhất ẩm nhất rác đều có tiền định. Cam đường lại ngồi xếp bằng xuống bên Lâm Vân điểm vào những đại huyệt trong người nàng. Lúc chàng chạm tay vào tấm thân mềm mại của Lâm Vân, chàng không khỏi nhớ đến màn kịch ở trong núi Thái Hàn. Chàng đã chữa thương cho nàng và khám phá ra nàng là nữ nhi. Trái tim chàng bất giác đập thình thình. Nhưng chàng kìm hãm lại được. Trị bệnh mất trí không phải là chuyện tầm thường Chỉ sơ sót một chút là đi đến chỗ nguy hiểm ngay. Cam đường theo lời chỉ dẫn của Thái Phu Nhân, hết lòng cứu chữa. Vì chàng hao tổn chân nguyên quá nhiều nên đụng đến nội thương. Miệng chàng ứa máu tươi ra. Nhưng chàng phải ráng chịu. Lâm bằng thấy thế, không khỏi sinh lòng ấy nấy. Sau một giờ điều trị, cam đường dừng lại mắt rợn lên. Lâm vân tâm thần đã phục hồi. Nhưng huyệt đạo vẫn chưa giải khai nên nàng không cử động được. Nàng bân khuân đưa mắt nhìn qua lít lại dường như chưa hiểu rõ đầu đuôi. Cam đường chợt nhớ ra. Chàng liền điểm vào thụy huyệt cho nàng rồi quay lại bảo lâm bằng. Để nàng ngủ đi nửa giờ rồi hãy giải khai huyệt đạo. Nhưng, bây giờ vẻ mặt lâm bằng đã thay đổi. Cả khích động hỏi. Nhưng làm sao? Khi nàng tỉnh dậy có những cử động bất ngờ, biểu đệ phải cẩn thận lắm mới được. Được rồi, ta phải đi đây. Cam đường nói xong đứng dậy. Mục đích chàng điểm huyệt Lâm Vân là không muốn cho nàng gặp mặt mình nữa. Chàng sợ không kiềm chế nổi tình cảm. Chàng muốn rằng Lâm Vân hoàn toàn khôi phục thì chàng đã rời xa nàng rồi. Đó là một quyết định rất đau khổ cho chàng. Lâm bằng kinh hải hỏi. Sao biểu huynh lại đi? Cam đường cố che giấu nổi khổ tâm không để lộ ra ngoài mặt. Chàng lạnh lùng đáp. Ta còn có việc gấp phải làm. Không thể chần chờ một khắc nào nữa. Biểu ca không chờ thư thư tỉnh lại ư. Thời gian không cho phép. Lâm bằng sinh lòng ngờ vực nhìn cam đường hỏi. Biểu ca. Dường như biểu ca không nói đúng sự thật. Cam đường lòng xe lại, chàng nghiến răng đáp. Biểu đệ. Ta có việc nói cho ngươi rõ. Xin biểu ca cho hay. Chuyến này ta đi hành động một việc lớn cho phái thiên tuyệt, chưa hiểu hung kiếp ra sao. Nếu trong vòng một tháng mà không có tin tức gì Tức là ta không còn ở chốn nhân gian này nữa Lâm Bằng Kinh Hải hỏi Biểu ca Biểu ca nói gì vậy Cam đường cố nén mối xúc động đáp Ta đã chịu ơn lớn của phái thiên tuyệt gây dựng cho Mình chẳng thể từ khước được Nên ta không kể gì đến chuyện sinh tử nữa Việc gì mà gây gớm đến thế Về điểm này ta không thể nói được Mong rằng biểu đệ tha thứ cho Nếu thư thư hỏi đến biểu ca, vạn nhất y không chịu nổi lại bị xúc động lần thứ hai thì làm thế nào? Cái đó, ngươi thay ta mà xin nàng lượng thứ cho, vì ta không còn cách nào để nhìn thấy nàng được nữa. Bỗng một thanh âm lạnh như băng tất lên. Thế thì ngươi cứu y làm chi? Thà là để y mắt chứng niên rồ suốt đời còn hay hơn. Cam đường như bị sét đánh. Chàng quay phát lại rồi thộn mặt ra. Chàng tưởng chàng như mình sẽ chân té từ trên cao muôn trượng Tâm thần chàng rất đổi bàn hoàng Chàng tưởng chừng chết đi còn dễ chịu hơn Chàng không biết xử trí thế nào trước tình trạng này và không biết đặt mình vào đâu Quyết tâm của chàng lại qua một lần thử thách Người mới đến đó chính là mẫu thân Lâm Vân và là A Di Cam Đường Tức kỳ môn lệnh chúa Châu Ngọc Phương Cam Đường thấy nét mặt bà lạnh như băng sương và đầy vẻ giận dữ Khác với mọi khi là bà không che mặt bằng tấm sa đen. Lâm bằng khẽ cất tiếng gọi. Mẫu thân. Kỳ môn lệnh chúa nhìn Lâm Vân như người đang ngủ ly bì thì nổi lòng thương xót, bà quay lại hỏi cam đường. Hài tử. Ngươi nhẫn tâm được ư. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Khuyết thiếp vong hồn ký, chương 65, tụ khôi các cam đường ra oai chấm c đường rung lên. Chàng ấp úng hỏi. Di Mẫu Tiểu điệp nói gì với biểu đệ, Di Mẫu đã nghe hết rồi hay sao? Hừ Hài tử Y đã vì ngươi nên nổi thân tàn ma dạy thế này Ngươi còn nhẫn tâm ruồng bỏ y hay sao? Không phải là Tiểu Điệt ruồn bỏ nàng Vậy thì vì lẽ gì? Tiểu Điệt có chỗ khổ tâm không tả Phải chăng ngươi đã yêu một đứa con gái khác xinh đẹp hơn Lâm Vân? Không phải thế Tiểu Điệt sinh phát thể là tấm lòng thương yêu đối với điểu thư dù chết cũng không biến đổi. Ngươi có nỗi khổ tâm gì thử nói cho ta nghe. Cam Đường trong lòng khích động vô cùng, nhưng không bề mở miệng. Chẳng lẽ chàng lại đem việc mẫu thân thất tiếc và mình không phải họ cam ra nói với Di Mẫu? Có khi Di Mẫu chàng cũng biết rồi, dù bà chưa biết thì rồi cũng có người nói đến tai. Cam Đường nhìn kỳ môn lệnh chúa bằng con mắt đau khổ, chàng đáp. Di Mẫu? Rồi Di Mẫu sẽ biết chuyện này Kỳ môn lệnh chúa hậm hực hỏi Hài tử Thái độ của ngươi đối với bậc trưởng bối như vậy là không được Giờ ta hãy hỏi ngươi Vân Nhi tỉnh lại rồi Y biết rõ sự tình Chứng bệnh lại tái phát hoặc y sẽ liều mình thì sao Cam đường buồn rầu đáp Chắc nàng sẽ lượng thứ cho tiểu điệp Hừ Lượng thứ Tình trạng này còn chưa cho ngươi thấy rõ hậu quả hay sao Ngươi nói là hành động một việc lớn cho phái thiên tuyệt chẳng rõ các hung Ta chưa bàn tới chuyện đó là chân hay giả Nhưng trong mình ngươi còn mối huyết cừu Còn mẹ già tựa cửa mong chờ Mà ngươi vẫn liều mạng mạo hiểm được ư Huyết cười nào Ha ha Cam đường buông tiếng cười khô khang Chàng ngửa mặt lên trời muốn khóc mà không có nước mắt Thái độ khác thường của chàng khiến cho kỳ môn lệnh chúa không nhẫn nại được nữa Bà có cảm giác là cam đường đã gặp một buộc biến thiên rất lớn, nhưng sự biến đổi tính tình này từ đâu mà có thì bà không thể nghĩ ra được. Bà hỏi Hài tử Dường như ngươi có tâm sự khó nói lắm phải không? Cam đường miễn cưỡng gật đầu đáp Chính thế Chẳng những khó nói mà lại không nở nói ra Hài tử Ngươi không tiện nói với ta nhưng chắc có thể trình bày với mẫu thân Cam đường thở dài ngập ngừng Mẫu, thân Ngươi làm sao vậy? Cam đường ruột đau như cắt Chính ra chàng phải hỏi mẫu thân xem người đã tư thông với bà là ai Chàng đúng họ gì? Tại sao bà có hành động vô sĩ? Nhưng chàng biết rõ để mà làm gì? Kỳ môn lệnh chúa lại gạn hỏi Hài tử Ngươi có chuyện chi mà khổ tâm vậy? Cam đường nghiến răng, trung lên đáp Xin di mẫu về hỏi gia mẫu, chính người phải biết rõ Điệt nhi, hận người lắm Chàng nói tới hai chữ sau cùng thì sa nước mắt Đột nhiên chàng băng mình chạy ra phía cửa khe núi Cam đường Quay lại đã Kỳ môn lệnh chúa gọi giật giọng Nhưng cam đường lờ đi như không nghe thấy Chàng tăng gia cứt lực chạy thật nhanh Chớp mắt đã mất hút Lâm bằng kinh hải hỏi Mẫu thân điểu ca có chuyện gì vậy Kỳ môn lệnh chúa bân khuân lắc đầu đáp ta cũng không biết. Dường như y có một nỗi khổ tâm ghê gớm nên mới thốt ra lời căm hận mẫu thân. Ta không thể nào hiểu được là chuyện gì. Có khi di mẫu người biết đó, để về hỏi lại y coi. Nghe giọng nói của biểu ca thì dường như y có ý đoạn tuyệt thân tình trong nhà. Tại sao vậy? Hay là giữa mẹ con y có xảy chuyện phi thường? Chuyện hiểu lầm ngày trước cũng đã sắp gây nên tấm bi kịch tiêu diệt luôn thường. Hỡi ôi! Lúc đề cập đến mối huyết cừu, biểu ca dường như đau khổ vô cùng. Ngươi phải mau về thông báo cho Di mẫu. Ngươi đi trước rồi ta sẽ theo sau. Nhắc lại cam đường đi luôn một mạch ra khỏi khu rừng. Chàng hấp tấp theo đường hướng bắc mà đi. Trái tim chàng tan nát, cơ hồ không còn đủ dũng khí để làm việc báo ơn nghĩa mẫu nữa. Cam đường vừa đi vừa hối hận là đã thổ lộ với Di mẫu tấm lòng oán hận mẫu thân. Thực ra trong đầu óc chàng chồng chất rất nhiều mối hận. Chàng sợ đi đường có người nhận ra mình, liều mua một bộ quần áo một mặt giả làm một gã thiếu niên ở nông thôn mặc vào mình. Chàng không dám nghĩ tới sau khi Lâm Vân tỉnh lại sẽ có phản ứng gì. Một hôm chàng đi tới đất dĩ thủy, chỉ còn qua sông Hoàng Hà là gần đến nơi. Chàng ăn uống xong định ra bờ sông thì thấy một gã hán tử mặt vàng như nghệ, quần áo lam lũ, chạy đến bên mình. Gã ngó chàng một lúc dường như có điều muốn nói mà không dám mở miệng. Cam đường bất giác dừng bước lại chăm chú nhìn gã. Gã mặt vàng lặng lẽ đi ngay. Cam đường cất bước đi nhanh về phía trước. Không ngờ gã mặt vàng bây giờ lại lùi về phía sau. Cam đường đi tới chỗ đông người liền quanh theo đường cánh cung để chạy tới sau lưng hán tử. Hán tử mặt vàng không hay biết. Gã thấy mất bóng chàng vội đuổi theo thật lẹ, nhìn ngang nhìn ngửa chăm chú ngó vào những người qua đường. Vẽ mặt gã ra chiều chán nản. Cam đường khẽ vỗ vai hán tử gọi. Này ông bạn! Phải chăng ông bạn muốn kiếm tại hạ? Hán tử mặt vàng tựa hồ bị rắn cắn giật nảy mình. Gã quay đầu nhìn lại thấy cam đường thì lộ vẻ vui mừng, nhưng vẫn chưa hết ngờ vực. Gã nói. Các hạ có ống tiêu bằng trúc cho tại hạ mượn xem một chút được không? Cây lông phụng trúc tiêu nguyên là tính vật của ngọc nhãn thất lương thượng thông. Thủ tòa trưởng lão cái ban tặng chàng vì ơn đức giải tai nạn cho cái ban Đệ tử cái ban nhìn thấy trúc tiêu là lập tức chàng sai bảo điều gì cũng được. Hán tử mặt vàng yêu cầu việc này là phạm vào một điều tối kỵ trong võ lâm. Cam đường lạnh lùng hỏi lại. Ông bạn là cao nhân phương nào? Gã mặt vàng ấp úng. Tại hạ là ngô tôn đức. Ông bạn hỏi đến trúc tiêu của tại hạ làm chi? Vì tại hạ rất quen thuộc ống tiêu đó. Xin các hạ lấy ra cho tại hạ coi một chút. Cam đường cầm trúc tiêu dơ lên nói. Ông bạn coi đi. Hán tử mặt vàng khẽ la lên. Long phụng trúc tiêu. Phải chăng các hạ là thi thiếu chủ? Sao ông bạn biết? Xin các hạ theo tiểu nhân. Ông bạn hãy nói rõ thân thế mình trước đã. Hán tử mặt vàng đưa mắt nhìn quanh không thấy ai liền nói rất khẽ. Tiểu nhân là ngô tôn đức. Đệ tử dưới trướng Vân Đà Nam Chi sông Hoàng Hà Cam đường sửng sốt hỏi Ông bạn là đệ tử cái bang ư Chính phải Không đúng rồi Xin thiếu chủ dừng bước lại nói chuyện Cách ăn mặc của ông bạn Vì muốn che tay mắt người ngoài Bất đắc dĩ tiểu nhân phải thay đổi trang phục Vậy ông bạn dẫn đường cho ta Hai người một trước một sau đi vào một nơi vắng vẻ Ngô Tôn Đức quỳ xuống nói Đệ tử xin tham kiếm trưởng lão Cam đường biết đây là lệ luật cái ban Đệ tử thấy tính vật cũng như thấy người Chàng cầm ống tiêu trong tay nhận lễ của đối phương rồi hỏi Có việc gì vậy? Ngô Tôn Đức đứng dậy, rẽ mặt bi phẫn đáp Hai phân chi Nam Bắc Sông Hoàng Hà vừa bị khuyên đảo Bọn đệ tử 10 phần có đến 9 bị tử nạn Còn một ít phải ly tán bốn phương Không ai dám xuất hiện bằng trang phục chân chính Đêm qua phân đà đã bị phá tan Ai đã gây ra vụ này? Tử vong sứ giả Sao? Tử vong sứ giả ư Chính phải Tổng đà có phản ứng gì không? Sau khi xảy biến cố Ban vụ tổng đà hầu như đình đốn Các phân đà đều tự lo cho mình Thiệt là một hiện tượng vô cùng bi thảm Trước nay chưa từng có trong bản ban Ông bạn có kế hoạch gì không? Không có Tiểu nhân thấy thiếu chủ mang ống trúc tiêu và có được nghe người ta mô tả tướng mạo thiếu chủ, nên mạo mùi tỏ bày thân phận. Bọn đệ tử còn sống sót cũng được vài chục. Thiếu chủ có sai khiến điều gì không? Cam đường trong lòng vô cùng cảm động. Đối phương vừa gặp đại nạn mà vẫn tuân theo mệnh lệnh của Tổng Đà. Chàng nghĩ tới thế lực cái bang ở khắp thiên hạ mà nay bị một phen xỉn liễn. Chàng không nở bỏ qua liền hỏi. Tại hạ không có việc gì phải nhọc lòng ông bạn. Phải chăng Ngô Bằng Hữu hiện giờ là người phụ trách ở khu này? Đúng thế. Tổng đà có mật lệnh cho tiểu nhân tạm thời phụ trách. Ngô Bằng Hữu có biết gì về tử vong sứ giả không? Tiểu nhân không biết. Liệu hắn còn ở gần đây không? Tiểu nhân hoài nghi người chủ trương võ trường trong thành dĩ thủy cùng một phe với tử vong sứ giả. Sao ông bạn biết? Đệ tử bản môn phát hiện quái nhân áo trắng vẫn ra vào võ trường, mà võ trường không xảy chuyện gì. Võ trường đó có tánh cách gì đặc biệt không? Võ trường này thành lập chưa đầy 2 năm mà các thị trấn lớn hai mặt Nam Bắc Thành Khai Phong đều có mở võ trường. Cam đường nghĩ thầm. Có lẽ võ trường này là do Bạch Bào Quái Nhân phái người sáng lập ra để huấn luyện nhân tài phục vụ cho hắn. Hành vi của Bạch Bào Quái Nhân tự hồ muốn làm vua thiên hạ. Hắn thu nạp rất nhiều đệ tử khuếch trương thế lực, đồng thời phá tan các môn phái lớn để toàn bề nhất thống võ lâm. Đó là một việc rất rõ rệt. Tuy mình không muốn can dự vào chuyện thị phi, nhưng đã cầm cây trúc tiêu này thì cũng nên hết sức một phen. Và đây cũng là một cơ hội để trả tính vật về cho cái bang. Nghĩ vậy chàng liền hỏi, chi đà của ông bạn hiện lập ở đâu? Ngô Tôn Đức rõ tay về phía đông đáp, hiện ở tụ khôi các ngoài cửa đông thành dĩ thủy. Được rồi. Bây giờ ông bạn lập tức truyền lệnh cho các đệ tử quay về và cho đồn đại tin tức đêm nay sẽ khôi phục phân Đà ra ngoài. Cái đó, ông bạn cứ theo lời tại hạ là được. Ngô Tôn Đức Vân lời tuy lòng vẫn còn lo sợ. vì cam đường cầm trúc tiêu trong tay thì lời chàng nói ra là mệnh lệnh. Khi không dám nói gì nữa, thì lễ cáo từ đi ngay. Thế là cam đường vì việc này mà đình lại không qua sông nữa. Chàng quay về quanh quẩn mấy vùng phụ cận rồi vào tử quán uống rượu để giết thi giờ. Đến lúc huỳnh hôn, cam đường mới đi về phía tụ khôi các ngoài cửa đông thành dĩ thủy. Cách kiến trúc tòa nhà này rất là cổ lỗ. Nơi đây hoang lương tịch mịch, bình thường ít có vết chân người, nên những kẻ hành khất mượn làm nơi ở đậu Vào khoảng canh 2, trong tụ khôi cắt củi cháy bừng bừng. Mấy chục khất cái ngồi rải rác quanh đóng lửa. Người nào cũng vẽ mặt hoảng hốt chờ đợi xem vận mạng sẽ ra sao. Ngô Tôn Đức tạm giữ chức đà chú ngồi một mình trước hương án. Trống điểm canh ba. Mười mấy bóng người vọt về phía tụ khôi cắt rồi ngấm ngầm vây bọc chung quanh. Một bóng người áo trắng nhảy sổ vào trong sân. Mấy chục đệ tử cái ban hoảng hốt đến cực điểm, mắt ngó ra ngoài thì chỉ thấy một màu tối đen như mực. Trong lòng đã hồi hộp bây giờ càng khủng khiếp hơn. Kiếp dư sinh của họ làm mồi nhữ tử vong sứ giả chưa hiểu hung cát ra sao. Cam đường vẫn chưa xuất hiện khiến bọn họ càng thêm lo lắng. Ngô Tôn Đức quay vào hương án thắp đèn nến lên. Trống ngực đánh thình thình. Y nghĩ rằng nếu tử vong sứ giả xuất hiện đột ngột mà thi thiếu chủ, người mang tính vật của trưởng lão, lại không đến thì hậu quả dĩ nhiên bi thảm vô cùng. Muốn giải quyết bọn họ, tử vong sứ giả chỉ cất tay một cái là xong. Một bầu không khí im liềm nặng trịch phủ tụ khôi cát. Úi trao! Một tiếng la hoảng khiến cho mấy chục đệ tử cái bang lại kinh hồn tán đẫm. Dưới ánh hỏa quan chập trần, bóng người áo trắng che mặt lập lờ xuất hiện ngay trước cửa cắt. Thuyết dịch trong người những đệ tử cái ban như ngừng cả lại. Làng kiếm quan trong tay tử vong sứ giả đã bức bách mọi người phải ngừng thở. Mấy chục đệ tử cái bang chẳng ai bảo ai đều đứng cả dậy thành hàng chữ nhất. Mặt người nào cũng xám như tro tàn Ngô Tôn Đức hiện giờ là thủ lãnh bọn này Tuy gã mặt mũi thất sắc Nhưng vẫn không hổ là hán tự cái ban Gã thẳng thắng tiến ra mấy bước đứng đối diện với tử vong sứ giả Đánh bạo cất tiếng hỏi Các hạ giá lâm có điều chi chỉ giáo Tử vong sứ giả đảo cặp mắt lạnh lẽo sắc như dao nhìn mọi người rồi tất vọng the thế hỏi Các vị mà không sợ chết chắc là đã kiếm được tay viện trợ Ngô Tôn Đức mạnh dạn hỏi lại Các hạ muốn gì đây? Tử vong sứ giả đáp bằng một giọng lạnh như băng. Bản sứ giả đếm từ 1 đến 5 để các vị đủ thì giờ mà tự quyết cho khỏi nỗi đầu một nơi thân một nẻo. Ban chúng bi thương phẫn quốc muốn chết ngay vì họ hiểu rằng không thể nào phản kháng được. 1, 2, 3 Mỗi tiếng ở miệng tử vong sứ giả phát ra khác nào thanh âm mở cửa địa ngục. 4 Ngô Tôn Đức la lên một tiếng cầm ngang cây đã cẩu bổng nhảy sổ lại. Đột nhiên, một luồng ám kình nặng như trái núi không biết từ đâu xô đến đẩy gã về chỗ cũ. Đồng thời một thanh âm lạnh như băng cất lên ở phía sau tử vong sứ giả. Mời ông bạn vào trong các ngồi chơi. Tử vong sứ giả ban người nhảy vào trong rồi quay mình lại thì trên thềm cửa chỗ hắn đứng lúc trước có một chàng thiếu niên xinh đẹp ăn mặc ra kiểu nông thôn, tay cầm cây trúc tiêu dơ cao lên. Chàng chính là Cam Đường. Mấy chục tên đệ tử cái ban quỳ cả xuống đồng thanh hô. Tham kiến trưởng lão Cam đường dơ tay lên nói Các vị miễn lễ Quần cái đứng lên vẽ mặt đổi thành khích động vui mừng Tử vong sứ giả rung lên hỏi Tiểu tử Ngươi làm trưởng lão cái ban ư Cam đường lạnh lùng nói Hiện tại đúng như vậy Trong cái ban tự hồ không có nhân vật nào như ngươi Cái đó ông bạn bất tất phải bận tâm Bây giờ ông bạn hãy mở tấm khăn che mặt ra đã ha ha! Ngươi bạn lãnh gì mà cũng, bản nhân đếm từ 1 đến 3 để ông bạn tự động lộ chân tướng. 1, 2 Tử vong sứ giả lạnh lùng quát lên. Ta phát lạc ngươi trước. Kiếm quan lấp loán vọt ra. hự Ánh kiếm vụt tắt, tử vong sứ giả lùi lại nguyên vị. Thanh trường kiếm đã sang tay cam đường. Cam đường cầm lấy chui kiếm run tay một cái. Cây kiếm gãy làm mấy đoạn rớt xuống đất. Một cử động này đủ làm cho ban chúng trợn mắt há miệng. Tử vong sứ giả cũng hồn vía lên mây. Không khi nào hắn ngờ cái ban lại có nhân vật như thế. Phò Tử vong sứ giả chúng miệng huyết còi. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Huyết thiếp vong hồn ký chương 66, khe thái hàng ma mẫu bỏ mì nhờ.cam đường tức giọng lạnh như ban nói. Ông bạn đừng phí công nữa. 14 người đồng bọn đã nộp mạng trước ông bạn rồi Tử vong sứ giả toàn thân run lên Lớn tiếng thét Thằng lõi con Té ra là mi Ông bạn bảo ta là ai Một thằng lõi có mẹ không cha câu nói này khác nào nhát kiếm đâm vào trái tim cam đường Hai mắt đỏ sọng Chàng gầm lên Nạp mạng đi Bóng người thấp thoáng Không ai nhìn rõ chàng động thủ thế nào Mà đã sách ngược tử vong sứ giả lên Hai tay chàng cầm hai chân hắn. Tấm khăn che mặt rớt xuống để hở nửa bộ mặt. Ngô Tôn Đức la hoảng. Hắn là tổng giáo luyện đại công trong võ trường dĩ thủy. Như vậy đủ chứng minh những võ trường tại các thị trấn lớn đều là nanh vuốt của bạch bào quái nhân. Hắn lập ra để thu nạp võ sĩ thiên hạ hồng chuẩn bị nhất thống võ lâm. Cam đường tức giận như điên không thèm truy cứu lai lịch bạch bào quái nhân. Hai tay chàng kéo mạnh một cái. Troạt. Cổng giáo võ trường thành dĩ thủy đã bị xé làm hai Máu đỏ trang hòa, ruột gan vung vải đầy đất Quần cái thấy thủ pháp chàng thì khiếp sợ rung lên bần bật Bất kinh linh ngoài cửa cắt lại có tiếng người the thế vọng vào Thủ đoạn của các hạ thật là tàn độc Cam đường liện sát chết xuống đất rồi từ từ quay đầu lại Chàng lại thấy một tên tử vong sứ giả xuất hiện Bầu không khí trở lại khẩn trương Cam đường vẫn chưa nguôi hận, đằng đằng sát khí Chàng nghiến răng hỏi Các hạ lại đến tìm cái chết ư Bằng một giọng trầm trầm tử vong sứ giả đáp Bản sứ giả đến đây để cảnh cáo các hạ Món nợ này sẽ trút lên ba phái thiên tuyệt, kỳ môn, và đồng bách Cả vốn lời tăng gia gấp 10 Cam đường trận mắt muốn trách cả mí ra Chàng nghĩ rằng mình đã toan ẩn thân thì khi nào còn để lụy cho ba phái Chàng biết câu nói của tử vong sứ giả không phải là lời ham dọa Chàng băng mình ra nhanh như chớp, trung lên nói Ta hãy xé xác ngươi đã Tử vong sứ giả lùi về khu đất trống Thanh trường kiếm đã rút khỏi vỏ Cam đường như bóng theo hình rượt tới Tử vong sứ giả run cổ tay một cái Làng kiếm quang vọt ra đến tám thước Nguyên một điểm này cũng đủ chứng minh công lực gã này ghê gớm hơn gã trước nhiều Nhưng cam đường có coi vào đâu Bây giờ chàng muốn truy cứu lai lịch bạch bào quái nhân để chặt đứt mối lo về sau Quần cái kéo ồ ra cửa đứng ở hành lang Cam đường mắt lộ sát khí, quắc lên nhìn tử vong sứ giả Chàng nói rằng từng tiếng Nếu ngươi chịu trả lời ta vấn đề này thì ta dung cho được chết toàn thi thể Các hạ nói khoác thế mà không biết thẹn ư Vậy ngươi hãy thử nếm mùi đây Tay trái cam đường vung lên Một làng kiếm quang vọt ra che lấy trước mặt chàng. Tử vong sứ giả kiếm thuật cực kỳ tinh thông mà cũng không thấy chỗ sơ hở để đánh vào. Cam đường đã sẵn thiên tuyệt võ học trong mình đâu phải tầm thường Tay trái chàng xỉa vào giữa làng kiếm quang của đối phương. Động tác của hai bên nhanh như chớp nhoán. Quần cái theo dõi cuộc chiến đấu mà không nhìn rõ được ai công ai thủ. Sầm. Chưởng phong cùng kiếm khí đụng nhau bật lên tiếng rùng rợn. Tử vong sứ giả lùi lại năm bước. Thiên tuyệt trưởng chỉ dơ hờ trên không mà đã phá tan được kiếm khí. Trưởng phong còn đẩy lùi được tử vong sứ giả. Tử vong sứ giả ánh mắt lộ vẻ kinh hải. Úi trà! Một tiếng la hoảng vang lên. Tấm khăn che mặt tử vong sứ giả bị kéo xuống. Cam đường la hoảng vì gã tử vong sứ giả này rõ ràng là Kim Văn Hán, một gã thư sinh vẻ mặt thâm hiểm mà chàng đã gặp trong tử quán đầu cầu cung thần. Kim Văn Hán là thủ hạ của bạch bào quái nhân thiệt là một điều không bao giờ cam đường ngờ tới. Vậy bảo nhị gia bị đánh chết ở trong tử quán đúng là kiệt tác của gã rồi. Sau này sẽ gặp nhau. Dư âm chưa dứt thì Kim Văn Hán đã chạy mất không còn thấy đâu nữa. Cam đường toan đuổi theo. Nhưng chàng nghĩ rằng nếu mình rời khỏi nơi đây thì gã tử vong sứ giả thứ ba lại xuất hiện và mấy chục đệ tử cái ban đây không tài nào thoát chết được. Ngô Tôn Đức tiếng lại không lưng nói Thiếu chủ thật là thần nhân Cam đường tay cầm ống trúc tiêu nói Ngô phân đà chúa Phân đà chúa cầm lấy cây trúc tiêu trao lại cho lương trưởng lão quý ban Tại hạ xin gửi lời cảm ơn Ngô Tôn Đức ngạc nhiên lùi lại một bước nói Thiếu chủ Tiểu nhân không dám tuân mệnh, sợ trưởng lão trách phạt Cam đường ngắt lời Không sao đâu Phân Đà Chúa cứ nói Tại Hạ nhất định trả về là xong. Ngô Tôn Đức không sao được đành phải thi hành đại lễ rồi đón lấy ống trúc tiêu. Cam Đường lại nói. Ngô Phân Đà Chúa. Tử thần tàn ngược không phải là vấn đề riêng của một mình quý ban mà là kiếp vận toàn thể võ lâm. Hết đêm nay đối phương tất lục tìm đệ tử quý đà. Theo ngu ý của Tại Hạ thì các vị nên lập tức rời khỏi nơi đây để tạm thời tránh ngọn lửa hung dữ là thường sách. Kính tạ lời chỉ giáo. Tiểu nhân xin thi hành ngay. Xin hẹn ngày tái ngộ. Tiểu nhân đại diện cho toàn thể đệ tử tạ ơn thiếu chủ. Mọi người thi lễ xong, cam đường rời khỏi tụ khôi cát. Lòng chàng rối như mớ bồng bông. Chàng không biết nên đi về hướng Bắc để kiếm ma mẫu hay hãy tìm bạch bào quái nhân để diệt họa hoạn. Cam đường tạm thời ẩn thân vào bóng tối để hộ vệ cho Ngô Tôn Đức và bọn đệ tử cái ban rút lui bình yên rồi chàng thở vào một tiếng. Lúc này đã quá nửa đêm, chẳng còn bao lâu nữa là trời sáng. Cam đường nghĩ rằng bất tức phải tìm nơi nào khác, liền quay lại tụ khôi các tạm nghỉ cho hết đêm. Chàng nhảy lên nóc nhà nằm ngửa mặt nhìn sao trên trời và tính toán cách hành động. Sau một hồi suy tính, chàng nghĩ chẳng nên dính vào việc bạch bào quái nhân nữa. Chỉ còn đợi trời sáng là qua sông Tiến về phía Bắc để lên núi Thái Hàng lo cho xong vụ công án kia. Còn mọi việc đều buông xuôi hết. Chàng cảm thấy tấm thân cô độc mà tự thương mình. Trời sáng rồi, cam đường rời khỏi tụ khôi cắt lên đường đi theo sông Hoàng Hà, gần trưa thì đến bến sống. Chàng đang chờ đợi sang đò, thì đột nhiên một hán tử trung niên mình mắc áo da cường, đầu đội nón lông lực đật đi đến bên chàng khẽ nói. Xin thiếu chủ hãy dừng bước. Cam đường hơi giật mình. Chàng quay lại nhìn thì thấy đó là một người lạ mặt, nhưng y lại kêu chàng bằng thiếu chủ. Chàng tưởng y là thuộc hạ phái kỳ môn, liền trao mày hỏi. Các hạ là ai? Ti tòa là phương đàn chủ phỉ nhất minh. của Có chuyện gì vậy? Xin thiếu chủ rời góc qua bên đường. Cam đường gật đầu. Hai người dắt nhau tới một chỗ hẻo lánh. Hương chủ phỉ nhất minh lại thi lễ nói. Ti tòa được bản viện thông tri cho biết thiếu chủ do đường này lên phía bắc, nên đã chờ ở đây một ngày rồi, có việc gì không? Thái phu nhân có lệnh dụ sinh thiếu chủ đại biểu cho bản môn đến tham dự sinh tử đại hội. Cam đường kinh ngạc hỏi. Ta không hiểu. Xin hương chủ nói rõ cho nghe. Phỉ nhất minh bẻn lẻn cười đáp. Ti tòa cam thất lễ. Ti tòa tưởng thiếu chủ đã biết chuyện rồi nên không tường thuật. Cam đường vì dọc đường vẫn xa lánh chỗ đông người náo nhiệt nên chàng chẳng nghe được chuyện gì. Chàng cũng cười khà nói. Ta chỉ mãi đi gấp thành ra không nghe ai đề cập đến sinh tử đại hội. Vậy hương chủ nói chuyện đi. Sinh tử đại hội do Ngọc Điệp bảo chúa Tây môn tung dựng ra, lại lão ấy ư. Các môn phái võ lâm cùng những võ sĩ có danh tiếng đều nhận được thiết mời. Y mời trưởng môn hoặc đại biểu các phái cùng nhân sĩ tham dự. Đại hội mở vào ngày rằm tháng 8 tới ở trên núi Điệp Thạch Phong phía sau Ngọc Điệp Bảo Như vậy là còn 18 ngày nữa Cam Đường Động Tâm hỏi Điệp Thạch Phong ư Phải rồi Chủ ý của đại hội thế nào Tây Môn Bảo Chúa khiêu chiến với tử thần để quyết sống mái Y mời Võ Lâm Trung Nguyên đến chứng kiến Tây Môn Tung khiêu chiến với tử thần ư Chính thế Lão mời Võ Lâm Trung Nguyên đến chứng kiến là có ý gì? Hai bên quyết đấu kỳ cho một bên chết mới thôi. Nếu Tây Môn bảo chúa bất hạnh mà thua thì Võ Lâm Trung Nguyên tôn tử thần lên làm minh chủ, không được phản bội. Cam đường xoay chuyển ý nghĩ rồi hỏi. Tây Môn tung lấy gì làm bằng chứng là đại biểu các môn phái sẽ ứng chịu điều kiện này? Theo chỗ ti tòa biết thì Tây Môn Tung đã mở cuộc trưng cầu ý kiến các môn phái lớn và đã được sự đồng ý của mọi người cũng cho rằng nếu không trừ diệt xong tử thần thì võ lâm tất đến ngày mạc vận. Tình trạng 60 năm trước cũng không thể tái diễn được. Tây Môn Tung lấy việc thiên hạ làm việc mình. Y chỉ biết có chính nghĩa và không cần nghĩ đến sống chết của Y nên các phái võ rất thâm phục. Cam Đường Nghĩ Bụng Tây Môn Tung có phải là nhân vật điển hình đó chăng? Liệu lão có phải là địch thủ của Bạch Bào Quái Nhân không? Lão đã biết Bạch Bào Quái Nhân không phải là tử thần ngày trước chưa? Chàng lại liên tưởng đến vụ con trưởng Tây Môn Tung là Tây Môn Khánh Vân giả trang tử thần bị lật mặt nạ rồi tự tử mà chết. Ban đầu chàng có ý hoài nghi giữa Ngọc Điệp Bảo và Bạch Bào Quái Nhân tất có mối liên quan. Nhưng sau Ngọc Điệp Bảo cũng bị huyết thiếp chiếu cố nên lời phỏng đoán của chàng không thể đứng vững được. Cam Đường lại hỏi Phỉ hương chủ Thái phu nhân có chỉ thị đặc biệt về vụ này không? Ngoài việc thỉnh thiếu chủ đi tham dự đại hội, người không có chỉ thị nào khác. Được rồi. Hương chủ cứ việc đi đi. Xin thiếu chủ cho biết hành tung. Ta đến núi Thái Hàn để điều tra hung thủ đã sát hại hai đời trưởng môn bản phái. Ti tòa xin theo hầu để thiếu chủ sai khiến. Không có việc gì đâu. Vậy ti tòa xin rút lui. Vĩ nhất Minh nói xong thi lễ cáo từ rồi đi ngay. Cam đường lại quay về bến đò. Sang sông rồi chàng đi một mạch đến Thái Hàng Sơn. Dọc đường chàng cảm thấy tâm tình nặng như đá đeo. Chàng tự hỏi. Cuộc đại hội sinh tử của Tây Môn Tung mình có tham dự không? Mình có nên ló mặt ra chỗ quần hào chăng? Rồi chàng hối hận là đã không dặn phỉ nhất minh chuyển bẩm thái phu nhân mình không thể tham dự được để nghĩa mẫu cử người khác thay thế. Nhưng chàng nghĩ lại thì cũng không tiện dặn một tên thuộc hạ về vụ này. Chàng tính rằng còn nửa tháng nữa mới đến ngày đại hội. Nếu công việc của mình không có gì trở ngại thì còn kịp trở về để sinh Thái Phu Nhân cử người khác. Cam đường đi một ngày một đêm thì đến phía đông chân núi Thái Hàn Đây là lần thứ ba chàng đến nơi này, ngựa quen đường cũ, chàng không mất công tìm kiếm vào thẳng khe núi đến chỗ ma mẫu ẩn thân. Cam đường đi vào hang núi chừng hơn dặm thì một cảnh tượng kinh hồn hiện ra trước mắt. Hai người nằm lăng dưới đất và một nam một nữ đang liều mạng tranh đấu. Chàng lại gần đấu trường thì thấy một người là trưởng môn phái bách độc tên gọi Phùng Thiếu Đan, một người là bách độc công tử Phùng Kỳ. Cả hai người bị thương rất nặng nằm lăn ra đó và sắp chết đến nơi. Hai người đang tranh đấu thì một là nữ quái bạch phát hồng nhan ma mẫu và một là lão già gây đét. Lần trước cam đường đến đây cũng đúng lúc hai người này đang tỉ đấu nội lực và chàng đã phân khai được hai người ra. Hiện giờ hai bên miệng ứa máu đỏ lòm, chân không đứng vững và đều sắp đến lúc kiệt lực. Cục diện sẽ đưa đến chỗ cả hai bên cùng chết. Cam đường đứng cách năm trượng, trong lòng kinh hải vô cùng. Chàng tự hỏi. Lão già kia phải chăng là người bách độc môn? Đúng hắn rồi. Cam đường nhớ lại ngày vào tòa miếu hoang, chàng đã gặp một lão già ẩn hiện như ma quỷ và bạch bào quái nhân đã kêu lão bằng lão độc vật. Lạ thay. Ma Mẫu và đối phương cùng ở trong khu núi Thái Hàng này mà sao lại có mối oan cừu không tài nào cởi mở được. Cả hai bên đang mãi tranh đấu đến chỗ sinh tử, dường như không ai phát giác ra có người mới đến. Lâu lắm hai người mới đánh ra một chiêu. Tuy nói là một chiêu mà thực ra không thành chiêu thức gì nữa. Họ chỉ dơ tay lên mà thôi, vì cả hai bên đều muốn đánh chết đối phương ngay, nên chẳng có ai giữ thế thủ mà chỉ tấn công. Sầm, sầm. Cả hai cùng trúng trưởng của đối phương rồi ngã lăn ra. Họ thở hồng hộc, đứng xa ngoài mấy trượng vẫn còn nghe tiếng. Cả hai mặt mũi đều hung dữ như quỷ sứ, máu tươi không ngớt ứa ra đầy miệng. Thật là một cuộc đấu vong mạng, ai trông thấy cũng phải kinh tâm động phát. Chừng nửa khắc, hai bên lão đảo đứng dậy. Trong tay lão già khô đét bây giờ có thêm một thanh trường kiến. Lão loạn trọn cất bước tiến lại. Ma mẫu ngón tay run run trở vào mặt đối phương, miệng ú ớ nói không ra tiếng. Hai bên đã gần nhau chỉ còn cách chừng năm thước. Lão già khô đét quát lên một tiếng như tiếng quỷ gào, đồng thời phóng kiếm đâm tới. Cam Đường biết là tình trạng lúc này rất nguy ngập. Chàng không thể để ma mẫu chết về tay lão già được, liền quát lên. Dừng tay. Đồng thời chàng nhảy vọt lại. Nhưng đã chậm mất một giây. Tiếng rú vang lên, Thanh trường kiếm của lão già khô đét đã đâm vào trước ngực ma mẫu suốt đến sau lưng. Lão già khô đét cũng kiệt lực, không còn đủ sức rút trường kiếm ra. Lão buông tay ngã ngồi xuống đất. Ma mẫu tay nắm chui kiếm lão đảo hai bước rồi ngã ngửa ra. Cam đường chạy đến đỡ lấy người mù. Lúc mù sắp lăn xuống, chàng gọi gấp. Tiền bối, tiền bối. Chàng thấy ma mẫu không còn thể nào sống được thì rất là thất vọng. Ma mẫu nhắm mắt lại. Hồi lâu mới mở ra. Mắt mụ đã thất thần, mụ nhìn cam đường một lúc rồi theo thào hỏi. Ngươi, đã đến đấy ư? Tiền bối. Đáng giận là vãn bối đến chậm mất nửa bước. Đó là, số mạng, ngươi đỡ ta đến bên tấm đá kia. Cam đường vội ôm ma mẫu đến bên phiến đá cách đó chừng ba trường. Chàng đặt tựa lưng mụ vào đó. Ma mẫu nổi lên cơn ho kịch liệt. Cặp mắt mụ vẫn nhắm cày cậy. Cam đường hoảng hốt, vội móc một viên vạn ứng đang nhét vào miệng mụ. Thuốc vạn ứng đang này quả nhiên hiệu nghiệm như thần. Chỉ trong khoảnh khắc, hơi thở ma mẫu đã đều đều. Mụ mở mắt ra, yếu ớt nói. Ngươi đến, may còn kịp, chậm chút nữa thì cuộc ước hẹn này đành để kiếp sau. Cam đường chỉ sợ ma mẫu đột nhiên tắt hơi. Chàng ngồi gần cuối xuống đặt bàn tay lên huyệt mạch căng từ từ thúc đẩy chân nguyên vào người mụ. Ma mẫu tinh thần phấn chấn. Môi mụ rung lên hỏi Hung thủ vụ huyết án thánh thành là ai? Cam đường trầm giọng đáp Tử thần Ma mẫu da mặt co rúng lại Hai mắt trố ra hỏi Có phải ngươi nói tử thần xuất hiện lần thứ hai trên trốn giang hồ không? Chính hắn Thật thế ư Không sai Ồ Hay lắm Thế thì ta không chết Cũng không thể trả được mối hận này Ta không địch nổi hắn Ma Mẫu ngừng một chút rồi hỏi Ngươi giúp ta một việc được chăng? Tiền bối cứ nói ra, bản bối mà làm được quyết chẳng từ chối Nghe nói võ Thánh Cam Kính Nhiêu chết rồi, trong người còn có 37 vết thương và do một thứ kiếm quá dị gây nên Đúng thế Vậy thì sao? Ma Mẫu hít mạnh một hơi rồi nói Thanh kiếm đó là một vật của sư phụ tôi, 30 năm trước mẹ con ta đấu với Cam Kính Nhiêu ở dưới chân núi này Con ta bị trọng thương rồi mất kiếm, không ngờ tử thần lại dùng cây kiếm đó để gây cuộc đổ máu tại Thánh Thành. Cam đường bất giác rung lên. Dù chàng chẳng phải là cốt huyết họ cam, nhưng chính chàng đã trải qua vụ huyết thiếp đó, chàng cũng không căm hận gì nữa liền hắn giọng hỏi. Chắc tiền bối cũng được an ủi một chút rồi thì phải. Ma mẫu ngừng một lát rồi đáp. Lão thân không tự mình báo thù được, nhưng thực ra vậy cũng an ủi được lòng già, vậy tiền bối còn muốn gì nữa. Thanh kiếm đó không nên để lọc vào tay người khác. Lúc y nhận thanh kiếm đã thề là chết thì kiếm mất. Vậy ngươi, kiếp tìm cách hủy bỏ thanh kiếm đó đi, dùm ta. Các bạn đang nghe sách trên kênh Youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Khuyết thiếp vong hồng ký, chương 67, ba đời hung thủ bị phanh thay, cam đường ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Vãn bối không muốn nói dối. Vụ này e rằng vãn bối không làm được. Tại sao vậy? Vì vãn bối chuẩn bị rút lui khỏi trốn giang hồ. của Ma mẫu thất vọng vô cùng. Vẻ mặt này hiện trên con người sắp chết lại càng đáng ái ngại. Cam đường liền đánh bạo đáp. Thôi được. Vãn bối xin y lời. Nếu gặp cơ hội vãn bối nhất định làm cho bằng được. Lão thân ở dưới hoàng tiền cũng cảm ơn ngươi. Bất tất phải thế. Còn nữa. Lão thân chết rồi nhờ ngươi đem thi thể lên tán trên ngọn núi phía nam khe hang này, bên cạnh mồ các con ta. Vãn bối sinh vân lời. Ma mẫu nói xong, đầm rút lên cổ khò khè, xem chừng mụ sắp tắt thở đến nơi. Cam đường tới đây với mục đích hỏi cho ra hung thủ đã hạ sát nghĩa phụ cùng nghĩa huynh. Nếu ma mẫu chết đi chàng chưa kịp hỏi thì thật là ủng. Chàng lại lập tức thúc chân nguyên vào rồi vội hỏi. Tiền bối. Còn điều kiện của tiền bối nữa. Ma mẫu đảo mắt hai cái. Nhờ chân nguyên của cam đường trợ lực, mụ lại hồi tỉnh. Mụ ấp úng. Chính là quỷ kiếm sầu, phùng nhất Âu. Phải chăng y là trưởng môn đời trước của bách độc môn? Đúng thế. Cam đường như người bị dội một thùng nước lạnh vào mặt, chàng rung lên hỏi. Quỷ kiếm sầu phùng nhất Âu chết rồi phải không? Lão chưa chết. Sao? Lão chưa chết ư Phải rồi Nhưng lão sợ báo thù Nên phao ngôn là đã chết rồi Thực ra lão đóng cửa tìm tu của Vụ công án này chính lão thân được mục kích Vì thế mà lão không chịu buông tha lão thân Hiện giờ lão ở đâu Ma mẫu phải cố sức mới dơ tay lên được Để trở vào lão già khô đét Còn nằm cách đó ba trường Căng đường bầu máu nóng sôi lên sùng sụt Chàng quên hết mọi sự Nhảy vọt lại rung lên hỏi Hắn đấy ư. Quỷ kiếm sầu phùng nhất Âu. Thế thì hay lắm. Không ngờ chuyến đi này lại gặp may đến thế. Cam đường đang nói chợt phát hiện có điều khác lạ. Chàng cúi xuống thì ma mẫu đã tắt thở rồi. Cam đường nổi lòng thương xót, chàng rút thanh trường kiếm ở trước ngực ma mẫu ra, miệng lẩm bẩm. Tiền bối. Vãn bối không biết lấy gì trả ơn tiền bối đã cho hay kẻ thù là ai. Nay vãn bối vì nghĩa phụ nghĩa huynh mà báo thù. Cũng xin dùng lưỡi kiếm này để an ủi hương hồng tiền bối dưới suối vàng. phản bối hạ sát xong hung thủ sẽ tuân mệnh đem di thể tiền bối tán trên đỉnh núi phía nam. Chàng nói xong cầm thanh trường kiếm tiến lại trước mặt quỷ kiếm sầu phùng nhất Âu. Trên nét mặt tuấn tú của chàng bao phủ một làn sát khí dày đặc. Lúc này chàng muốn hạ sát đối phương thật chẳng mất một chút hơi sức. Món nợ máu truyền tới ba đời ai mà bỏ qua được. Cam đường vung kiếm lên lướt qua cổ quỷ kiếm sầu phùng nhất Âu nhưng chưa chạm da thịt đối phương chàng đã thu kiếm về. Mắt lộ sát khí, chàng đảo nhìn cả ba người rồi lấy ra ba viên vạn ứng đang nhét vào miệng mỗi người một viên. Chàng ngồi bên cạnh để chờ đợi. Chỉ trong khoảnh khắc quỷ kiếm sầu phùng nhất Âu cùng cha con phùng thiếu đang lục tục hồi tỉnh. Quỷ kiếm sầu công lực thâm hậu hồi tỉnh rồi ngồi dậy được ngay. Lão đảo cặp mắt bân khuân nhìn quanh một lượt, dây lại chăm chú ngó cam đường Lão khích động hỏi Nữ ma đâu rồi? Cam đường lạnh lùng Mụ chết rồi Ủa? Nha nhi Ngươi lại đến cứu lão phu lần thứ hai đó ư Các hạ bất tức phải để tâm vì tại hạ là kẻ đã làm thi ân huệ mà thôi Lúc này cha con Phùng Thiếu đang cũng đã nghi người lên được Bách độc công tử Phùng Kỳ rung lên nói Y là thiên tuyệt môn thiếu chủ thi thiên đường Quỷ kiếm sầu phùng nhất Âu như người bị rắn cắn, giật nảy mình lên, lớn tiếng hỏi. Nhai nhi! Ngươi đúng là! Cam đường vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chàng hững hờ đáp. Chính phải! Ngươi, ba vị hãy điều dưỡng thương thế cho công lực khôi phục lại rồi sẽ nói chuyện. Tam đại quỷ kiếm sầu từ ông đến cháu trố mắt nhìn cam đường ra chiều nghi hoặc, không hiểu hành động của chàng. Ba người cùng nghĩ bụng. Cam đường không biết rõ chân tình vụ hung án ngày trước, nếu không thì chàng đã thừa lúc họ mất sức đề kháng mà hạ thủ rồi. Lúc ấy ông cháu ba người vận công điều dưỡng. Cam đường mặt lạnh như băng, chàng ngó ba tên độc vật cả già lẫn trẻ mà trong lòng khoan khoái vô cùng. Chàng không ngờ vụ này lại may mắn đến thế. Chàng chẳng mất một chút hơi sức nào mà hoàn thành được điều tâm nguyện thứ nhất cho nghĩa mẫu. Giết kẻ thù rồi chàng không còn bị chuyện gì ràng buộc nữa và có thể tiêu dao tận bên trời góc biển cho hết đời. Đột nhiên chàng nhớ tới vụ ma mẫu mượn sức mình để phục thù thì trong lòng không khỏi rúng động. Sau chừng một giờ, quỷ kiếm sầu phùng nhất Âu trị thương xong đứng dậy. Cam đường cũng đứng lên, chàng lạnh lùng hỏi. Các hạ đã khôi phục công lực chưa? Quỷ kiếm sầu bộ mặt trơ như xác chết thoáng lộ một nụ cười mếu máu, nói. Nha nhi... Lão Phu cảm ơn ngươi, bất tức phải cảm ơn Sao ngươi lại nói thế? Các hạ đúng là quỷ kiếm sầu phùng nhất Âu Ồ Ngươi, chắc là đúng rồi 30 năm trước cha con trưởng môn thi lỗi phái thiên tuyệt bị chết thảm và bị phanh thây Phải chăng là kiệt tác của các hạ? Quỷ kiếm sầu sắc mặt xám ngắt lùi lại mấy bước rung lên hỏi Tiểu tử Ngươi vì vụ đó mà đến đây ư? Đúng thế Con dâm phụ kia đã nói cho ngươi biết rồi ư. Câu nói này chẳng khác nào hắn đã thừa nhận mình chính là hung thủ giết người. Cam đường sát khí đằng đằng hắn giọng nói. Quỷ kiếm sầu. Sở dĩ ta cứu ngươi là để hỏi cho rõ câu chuyện rồi mới hạ sát. Đồng thời bản thiếu chủ tôn trọng lề luật võ lâm, không giết kẻ đã mất sức chống cự. Ngươi đã hiểu chưa? Quỷ kiếm sầu cười rộ đáp. Tiểu tử. Ngươi bản lãnh bao nhiêu mà dám mở miệng khoác lát đòi dết lão phu Xem chừng bữa nay ngươi cũng đi vào đây để bị phanh thay Cam đường giận như điên lên, chàng nghiến răng nói Quỷ kiếm sầu Hiện giờ bọn ngươi có đủ tam đại Bản thiếu chủ sẽ gia hình các ngươi như các ngươi đã hạ sát hai đời trưởng môn phái thiên tuyệt Quỷ kiếm sầu lại bật lên tràn cười quái dị, lão nói Tiểu tử Lão phu biết rằng thi lỗi chỉ có một thằng con là thi thiên tán đã bị chết 30 năm trước đây Thế mà ngươi năm nay nhiều lắm là 20 tuổi đầu vậy chắc ngươi là đứa con hoang phải không Cam đường nghe câu này như đâm vào ruột Hai mắt tuế lửa, chàng quát lên Bản thiếu chủ phải chẻ xương mi đốt thành thang Xuệt Kiếm phong rít lên rùng rợn Kiếm quan lé ra như ánh ngân hà chụp xuống quỷ kiếm sầu Võ học phái thiên tuyệt tuy có một đường kiếm đặc biệt, nhưng từ ngày cam đường len lõi vào chống giang hồ chàng không dùng đến bao giờ. Bữa nay chàng đã hứa với ma mẫu là sẽ dùng kiếm để báo thù cho mụ, nên chàng mới mượn thanh kiếm của đối phương vừa rút ở trước ngực ma mẫu ra để xuất chiêu. Phép dùng kiếm cần ở khí tỉnh tâm bình mà cam đường ra tay đang lúc điên tiết, tâm khí nhộn nhạo, nên chiêu kiếm của chàng coi bề ngoài rất lợi hại mà không phát huy được công lực đến tột độ. Nếu không thì công lực quỷ kiếm sầu có cao thâm đến mực nào cũng khó lòng tránh thoát. Chàng đã lĩnh hội tâm pháp trong thiên tuyệt kỳ thư. Vừa ra chiêu chàng biết mình phạm vào điều khí phi tâm động, liền lập tức ngưng thần tỉnh trí lại. Quỷ kiếm sầu cũng là một nhân vật phi thường. Hắn thấy thái độ cam đường mà hoảng hồn, vì hắn không ngờ chàng còn nhỏ tuổi mà đã là tay cao thủ kinh thế hải tục như vậy. Hắn không dám kinh địch, phải ngưng thần chờ đợi. Cả hai bên ngưng tụ tâm nhìn nhau và chờ thời cơ ra chiêu để kết quả tính mạng đối phương. Hai bóng người như quỷ mị từ hai bên tiến vào. Chính là cha con Phùng Thiếu Đan. Cam đường dơ trường kiếm trên chết lên, đứng sửng như một vị thiên thần. Võ công chàng lên đến mức tối cao. Lùng kinh khí vô hình của chàng đã khiến cho cha con Phùng Thiếu Đan phải dừng chân lại ngoài hai trượng không sao tiến thêm được nửa bước. Tình trạng dằn co kéo dài trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà. Cha con Phùng Thiếu đang không trầm khí xuống nước. Chúng đứng ngoài định tạo cơ hội để cho quỷ kiếm sầu ra chiêu. Hai cha con vừa đưa mắt cho quỷ kiếm sầu vừa xô ra một lùn kinh khí. Cam đường hơi bị phân tâm. Quỷ kiếm sầu Phùng Nhất Âu chụp lấy cơ hội này đánh ra một chiêu mãnh liệt. Sầm sầm. Kinh khí và kiếm khí chạm nhau. Cha con Phùng Thiếu đang bị luồn phản lực hất lùi lại ba bốn bước. Cam đường bị chiêu thức mãnh liệt của quỷ kiếm sầu đánh tới cũng phải lùi lại một bước dài. Quỷ kiếm sầu thấy chiêu đầu thắng thế liền phóng luôn chiêu thứ hai. Cam đường sơ ý một chút chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Nhưng công lực chàng ít ra cũng còn cao thâm hơn quỷ kiếm sầu đến hai bậc. Chàng lùi lại một cái và đồng thời phóng ra chiêu, khổng thức khai bình. Trọt. Tiếp theo là một tiếng la hoảng. Quỷ kiếm sầu vội thu chiêu về lùi lại. Tay áo hắn bị mũi kiếm rạch rách đến hơn thước. Hai luồng mù đen từ hai bên xô tới. Đó là cha con Phùng Thiếu đang đã dùng chất độc. Một mùi hương khác lạ xông vào mũi. Cam đường bất giác ngẫn người ra. Coi trưởng đây. quỷ kiếm sầu phùng nhất Âu thừa cơ phóng trưởng ra. Phát trưởng của hắn mãnh liệt phi thường. Cam đường bị hất lùi lại đến 7-8 thước. Nhờ viên tích độc châu mà ma mẫu đã tặng cho chàng nên chỉ bị nghẹt thở một giây rồi trở lại bình thường ngay. Chất độc của cha con Phùng Thiếu đang còn lợi hại hơn chất văn hương truy mã của phái kỳ môn nhiều. Muốn giải trừ văn hương truy mã phải có thuốc ngự hương phiêu diêu. Người nào trúng phải văn hương truy mã là lập tức ngã ngay. Thế mà hiện giờ cha con Phùng Thiếu đang thấy cam đường trúng hai làng độc vụ ghê gớm hơn mà chàng vẫn đứng vững thì không khỏi giật mình kinh hãi. Bách độc công tử Phùng Kỳ lại vung hai tay ra phóng chất độc vô hình lần nữa. Hai mắt cam đường cơ hồ tué máu. Chàng đảo nhìn bách độc công tử thét lên. Phùng Kỳ Cứ xem một việc mi dùng thuốc độc để sát hại người thanh long bảo thì đủ biết mi là kẻ tàn ác nhất thiên hạ. Ánh hàng quang lué lên. Úi chào Tiếng kêu chưa dứt bách độc công tử Phùng Kỳ đã bị bay đầu ra xa ngoài ba trượng. Máu vọt lên không ngớt. Tấm thân gã từ từ đổ xuống. Quỷ kiếm sầu thấy đứa cháu cưng bị giết muốn ra tay giải cứu thì đã không kịp nữa. Hắn gầm lên một tiếng rồi nhảy sổ lại. Ánh hàng quang lué lên. Bóng người sát vào nhau rồi lại xa ra. Vai bên trái quỷ kiếm sầu máu chảy đầm đìa, ướt hết cả nửa người. Phùng thiếu đang thấy phụ thân bị thương trút lui. Miệng hắn la lên một tiếng bi thảm rồi nhảy sổ vào cam đường toan liều mạng. Cam đường cũng gầm lên. Người thứ hai phải chết là ngươi. Quỷ kiếm sầu phùng nhất âu sợ con mình lại đi vào vết xe của đứa cháu liền gầm lên một tiếng rồi nhảy sổ lại. Động tác của ba người thần tốc phi thường. Nhưng theo con mắt tay cao thủ tuyệt đỉnh thì chỉ kém nhau một chút là đủ quyết định hơn thua sống chết. Khỏe. Tiếp theo là tiếng rên ư ư. Và tiếng rú thê thảm đồng thời vang lên. Phùng thiếu đang cả đầu lẫn một bên vai ly thân rất xuống. Còn nửa người bị hất ra xa hơn trượng Cam đường chém phùng thiếu đang rồi thuận thế ngăn cản thân hình quỷ kiếm sầu đang nhảy sổ đến Tay trái chàng xoay lại đánh ra một chiêu kiếm kỳ bí tuyệt luôn Chiêu thức này những người thông thường không thể thi triển được Quỷ kiếm sầu uống người đi để tránh nhát kiếm thì khủy tay phải hắn bị tay trái cam đường đột nhiên xoay lại nắm trúng Làm cho trật khớp Hắn đau quá không nhịn được phải bật lên tiếng trên la, băng mình lùi lại Những động tác này tả thì lâu mà biến diễn không đầy nháy mắt Cam đường nghiến răng nói Quỷ kiếm sầu 30 năm trước mi đã phân thay nghĩa phụ là thi lỗi và nghĩa huynh là thi thiên tán của bản thiếu chủ Bữa nay bản thiếu chủ phải đem ngươi chặt làm tám mảnh Quỷ kiếm sầu tay và vai bên trái bị trọng thương, tay phải bị sai khớp Hắn biết rằng nếu còn đánh nữa chỉ có một đường chết Cặp mắt xanh lè lấp loán, hắn không nói gì, băng mình vọt đi Chạy đâu cho thoát. Cam đường vừa quát vừa thi triển phép, truy phong hóa ảnh vọt qua đầu đối phương. Cả hai người cùng hạ mình xuống một lúc. Cam đường cầm ngang thanh kiếm đón đầu. Mặt chàng đầy sát khí khiến người trông thấy phải kiếp sợ. Quỷ kiếm sầu phùng nhất Âu bở vía. Bộ mặt trơ như xác chết co rúng lại không còn ra hình thù gì nữa. Cam đường nói rằng từng tiếng. mi nhất định phải chết. Quỷ kiếm sầu bộ mặt nham hiểm hung ác. Hàng học đáp. Thằng lõi con. mi cũng không sống được đâu. Hắn nghiến mạnh hàm răng vào đầu lưỡi rồi há miệng thổi phù một cái. Một làng mưa máu vọt ra như tên bắn bao phủ cả một trượng vuông. Cam đường không ngờ đối phương lại còn thủ đoạn này. Chàng vội múa tiếp thanh kiếm. Kiếm quan tạo thành một bức màn ngăn trở không để máu bám vào mình. Đồng thời người chàng cũng lùi lại hơn một trượng. Quỷ kiếm sầu loạn troạn hai cái rồi ngã hụt xuống đất. Cam đường cuối đầu xuống nhìn bất giác kinh hồn tán đỡn. Thanh kiếm chàng cầm trong tay bị mưa máu phun vào mà thủng đến mấy chục lỗ nhỏ. Như vậy đủ biết chất độc ở máu trong người quỷ kiếm sầu ghê gớm là giường nào. Nếu mưa máu trúng vào người chàng thì dù trong mình đã có tích độc châu không đến nỗi chết ngay, nhưng da thịt cũng bị cháy xém tan nát. Đó là tuyệt chiêu cuối cùng của bách độc môn để hai bên cùng chết. Cam đường nghĩ tới đây không khỏi ớn lạnh xương sống. Chàng lại nhìn đến quỷ kiếm sầu thì hắn đã tắt hơi rồi. Hắn trợn mắt há miệng, máu thịt bầy nhầy trông rất ghê rợn. Người hắn tuy chết mà vẻ tâm hận còn in trên mặt. Cam đường vung kiếm lên chém đầu lão, nhưng chàng không nhẫn tâm phá hủy thi thể hắn nữa. Nguyên hung thủ đã mất đầu, tâm nguyện đã hoàn thành. Cam đường thở vào một cái. Chàng chặt ba cái thủ cấp đặt liền vào nhau rồi cởi áo xác chết ra bọc lại cầm trong tay. Chàng luyện thanh kiếm đi rồi cất bước đến bên thi thể ma mẫu ngồi nghỉ một chút. Đoạn chàng ôm thi thể ma mẫu đi về ngọn núi phía nam. Trên đỉnh núi này có một ngôi mộ lớn. Cây cỏ đã rậm ung, nhưng chàng còn trông thấy bia mộ lờ mờ khắc lớn chữ cửu tử hợp tủng. Tấm bia này chắc là của ma mẫu dựng lên không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng nghĩ tới cuộc ác chiến dưới chân núi Thái Hàng Lục tà bị chết, còn Tam tà bị trọng thương. Theo lời ma mẫu thì chẳng bao lâu Tam tà cũng chết nốt. Thế là nữ ma dâm độc đã tìm được thi thể chính đứa con tán vào một chỗ. Cam đường liền khoét một cái huyệt bên ngôi mã lớn, đặt thi thể ma mẫu vào. Chàng bỏ cả hạt tích độc châu vào huyệt rồi lấp đất đi. Chàng xoa sạch những chữ viết trên tấm bia rồi đề lại. Cửu tà ma mẫu chi hợp tủng. Mọi việc xong xuôi, cam đường cầm ba cái thủ cấp đi xuống Chàng mới xuống đến lưng chừng núi thì mấy tiếng rú thê thảm Tiếp theo là những tiếng quát ôm sòng lọc vào tai chàng Chàng không khỏi động tâm để ý lắng tai nghe thì những thanh âm này phát ra ở ngoài cửa hang Chàng lật đật chạy như bay ra đó Tới cửa hang cam đường thấy bốn kiếm sĩ che mặt mặt áo trắng và mấy chục người áo đen đang chiến đấu kịch liệt Trên mặt đất nằm lăn năm xác chết áo đen Cam đường còn cách không trường chừng năm trượng. Mắt chàng lông lên, sát khí bừng bừng. Cam đường nhìn cách ăn mặc thì biết bọn kiếm sĩ che mặt mình mặc áo trắng là bọn tử vong sứ giả dưới trướng bạch bào quái nhân, còn bọn áo đen là đệ tử phái thiên tuyệt. Trên chiến trường cam đường còn nhận ra thần võ viện chúa Khương Minh tùng đấu với một tên tử vong sứ giả. Hai người ngang sức không phân thắng bại. Ngoài ra hai tên thuộc hạ của Viện Thiên Oai là Hương Chủ bàn Cửu Nương và Hương Chủ Phỉ Nhất Minh mỗi người đang chiến đấu với một tên tử vong sứ giả nhưng đều kém thế và bị nguy đến nơi rồi. Lại một tên tử vong sứ giả khác đang tả xung hữu đột giữa đám đông. Lưỡi kiếm của gã đi tới đâu là người bị thương hay bị chết tới đó. Một tiếng rú thê thảm vang lên. Lại một tên đệ tử phái thiên tuyệt bị chặt đứt làm hai đoạn. Cam đường suy nghĩ rất mau. Chàng nhớ ra chuyến này mình lên Thái Hàng đã bảo cho đàn hương chủ phỉ nhất minh viện thiên oai biết, nên đệ tử bản môn theo dõi tới đây. Một mặt bọn tử vong sứ giả vẫn theo dõi hành tung mình rồi hai bên chạm trán nhau mà phát sinh xung đột. Lại một tiếng thét vang, một tên đệ tử phái thiên tuyệt ngã lăn xuống đất. Cam đường ruột can tan nát nhảy vọt vào trường. Chàng gặp ngay tên tử vong sứ giả đang tung hoành giữa đám đông. Chát! Tiếp theo là tiếng rú rùng rợn. Tên tử vong sứ giả này bị cam đường đánh hờ một trưởng trên không mà đầu óc vỡ tan, ngã ngay xuống đất. Tiếp theo là những tiếng treo hò. Thiếu chủ Thiếu chủ Cam đường vẫn không ngừng tay xoay lại đánh tên sứ giả đang đấu với bàn cửu nương. Đồng thời chàng phóng ra một trưởng đánh chết tên sứ giả đấu với Vĩ Nhất Minh. Huyệt huịch hai tiếng Cả hai tên sứ giả chết nhanh thay đường trường. Bàn cửu nương và Vĩ Nhất Minh đang bị nguy cấp. Đầu óc hôn mê. Hai người nhìn thấy cam đường thì thộn mặt ra. Cam đường lại chuyển thân hình về phía thần võ viện chúa, chàng lạnh lùng quát. Dừng tay. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh.